các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô hùng hằng lẩm anh một cái rồi cố ý hỏi vậy còn anh thì sao anh đã chết hôn rồi sao anh lấy thẻ căn cước cho em xem nhé anh nhìn cô một cái mặt phớt lờ mà tỉnh táo đáp không cần đâu nhưng mà anh nhanh lên một chút đã nói chưa vậy chúng ta có thể đi được chưa anh không có gì phải chuẩn bị ngược lại em không cần về nhà trang điểm thay quần áo hay sao trang điểm cái gì chứ thay quần áo cái gì chứ Chúng ta cũng không phải là muốn đi gạo công ty bách hóa, mà là đi dạo ở Costco đó. Làm chi mà phải phí công như vậy? Họ nữa em mặc như vậy thì kỳ quái lắm sao? Cô vừa nói vừa cúi đầu nhìn quần áo mình mặc. Áo phông màu sắc tươi sáng, quần lửng bông. Tuy nhiên có hơi sống đồ ở nhà, nhưng cũng không đến nỗi nào. Chỉ cần đổi một đôi dép ở ngoài cửa kia thành giày vài là được. Đợi em về nhà thay đôi giày vài là được rồi. Trừ phi vì... Cô nhìn anh không chuyển mắt rồi cố ý dừng lại một chút Anh cảm thấy em không trang điểm nhìn rất xấu Anh không nói như vậy Thực tế anh thích dáng vẻ không trang điểm của em đó Vậy thì tại sao? Bởi vì ít đi diễm lệ Sẽ bớt áp bức và sự xa cách, Làm cho người ta cảm thấy dễ cần hơn Được rồi Coi như anh vượt qua bài kiểm tra Em về nhà đuổi giày một chút Mười phút sau gặp mặt anh dưới đại sảnh lâu một nha Đi đến B1 đi Xe của anh dừng ở đó. Cái gì? Anh không chỉ có xe còn có chỗ đậu xe sao? Cô kinh ngạc mà trợn mắt lên. Nếu như không có xe, thì bình thường anh làm sao đi đến Costco mua đồ chứ? Anh cảm thấy có một chút bất đắc dĩ với sự ngạc nhiên của cô. Nhưng mà bình thường không phải anh đều ở nhà, cửa lớn không ra, cửa sau không cần hay sao? Cô thầm nghĩ trong lòng, không nói ra miệng những lời này, đồng thời cũng có thể phòng đoán. Có lẽ hoàn cảnh gia đình của anh cũng công tệ Cha mẹ vì để con trai ở ngoài Có thường thường vườn nhà bọn họ thăm bọn họ Nên mua xe cho con trai cũng là chuyện bình thường Rồi sau đó Cái gì mà thuế môn bài, phí bảo hiểm Cũng đều là do bọn họ nộp cả Thật là tốt nha Cô cũng thật là muốn có cha mẹ có tiền như vậy Được rồi Mười phút sau gặp ở bên một nhé Tạm biệt Cô nói rồi nhanh chóng rời khỏi Mười phút sau Hai người gặp mặt ở bãi đậu xe Lâm Vũ Vinh không chỉ đổi giày phải Cũng đổi thành quần bông lửng Thành quần chin Cả người trông thật là thư thái và thoải mái Sở Ngự nhất khẽ nhách khoái miệng Tâm tình đột nhiên trở nên rất tốt Tới Costco Sau khi đậu xe xong Sở Ngự nhất theo thói quen đẩy xe đẩy theo Anh đẩy theo xe đẩy làm gì Anh phải mua đồ sao Lâm Vũ Vinh kinh ngạc cấp tiếng hỏi Tới nay này không mua đồ thì tới làm gì Anh hỏi ngược lại cô Bởi vì em thấy chán, lại vừa biết lúc anh có thẻ hội viên ở đây Nên mới bảo anh tới đi dạo, em cũng không có ý định mua đồ mà Cô đang hoang đáp lại Nếu đã đến đây rồi, cho dù lúc đầu em không có ý định mua gì Đến cuối cùng vẫn xem một đống thôi Anh cất lời Không thể nào, em tuyệt đối sẽ không làm như vậy đâu Cô nói chắc chắn như là đinh đóng cột Có muốn cược không? cược cái gì? Một tháng cơm tối Không được, cái này là quá thần nhẫn rồi Ý của em là em không có tự tin thắng anh hay sao? Anh kêu khích nói. Ai nói vậy chứ? Cô đột nhiên trận mắt cất lời. Vậy thì quyết định như vậy, một tháng cầm tôi nhé. Tôi đây rồi, là ai sợ ai? Đúng là rồi sợ quạng sắc mà. Cô ngờ cầm lên mà thách thức. Vậy thì em là con rùa hay là quảng sắc chứ? Đều là không phải, em chính là nữ vương. Lâm Vũ Phi liếc anh một cái, khiến anh nhất thời công nhịn được mà cười khẽ một tiếng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đi tới khu dược phẩm bảo vệ sức khỏe, chỉ thấy các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe như vitamin, nước cốt nho, diệp hằng nguyên chất, cần cái gì thì đều có cái đó, xếp cao giống như một ngọn núi nhỏ làm người ta không rảnh mắt nhìn. Lâm Vũ Vi bất đắc dĩ bước đến trước kệ tổ yến, cầm lấy một hộp lớn đưa lên trước mặt rồi sau đó so sánh giá cả với một hộp nhỏ cách trên kệ, nhẩm tính đơn giá. Không tính thì không biết Tính toán rồi thì giật hết cả mình Bởi vì bán ở đây lời rất nhiều Bà mẹ bình thường cũng ăn tổ yến Để bảo vệ thân thể Hơn nữa cũng sắp tới sinh nhật của ba rồi Cô có nên mua một hộp về hiếu kính với ba con đây Em muốn mua cái này sao? Giờ người nhất đi đến bên cạnh rồi hỏi cô Nếu muốn mua thanh toán Thì ở quầy bên này trước Vừa nhìn thấy mặt anh Thì Lâm vũ vi nhớ tới cái vụ đánh cửa của hai người Vội vàng để đồ đang cầm trên tay về chỗ cũ. Không có, em chỉ xem một chút mà thôi. Anh quên em đã nói gì sao? Em không có ý định mua đồ mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.